Hậu Thánh dân Tây Tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi, do Diên vị diễn đọc. quyển 5, chương 68. Quốc gia luận 10 điều thắng, thảo phạt Viên Thiệu. Tang bá Quy Hằng, Từ Châu được bình định hoàn toàn. Tào Tháo phân phát một phần quân lương cho Bách Tính, để Viên Mẫn ở lại tu sửa sông ngồi lệnh cho đám Trần Đăng, Tang Bá, Tôn Quang mỗi người canh giữ tốt quận của Minh. Sắp xếp ổn thọ mọi việc xong xuôi Liền lập tức rời khỏi Hà bi Tuy nhiên Tào Tháo vẫn chưa yên tâm về phía đông Chỉ phái biển bỉnh Hộ tống cha con Trần Kỷ và Đỗ Thị Trở về hứa đô Còn Minh đích thân dẫn đại quân Đi qua Duyện Châu Tiến về Tây Bắc Gấp rút tới Hà Nội đốc chiến Nào ngờ trên đường đi Lại có lính do thám tới Báo Trong quân Trương Dương xảy ra binh biến Bộ tướng Dương Sủ giết chết Trương Dương Muốn dẫn binh mã tới hứa đô Huy Hàng Quả là chuyện hay Nhưng không ngờ mới khởi hành chưa tới hai ngày Dương sử lại bị thuộc hạ Huy Cố Vốn là hàng tướng Khang Vàng Giết hại Sau đó Huy Cố dẫn quân chuyển hướng về phía Tây Bắc Muốn tới nhờ vả viên thiệu Cho viện binh tới tình châu Qua hai lần đội chủ Quân Hà Nội vốn đã chẳng mạnh mẽ gì Nay lại càng yếu đi Tàu Tháo không cần cho đại quân áp sát biên giới Chỉ truyền lệnh tàu nhân xử hoán Tăng cường tấn công, nhất thiết phải tiêu diệt huy cố trước khi hắn tới tình Châu. Còn Minh dẫn quân tới xương ấp, thuộc sự quản chế của Duyện Châu. Cho triệu tập thứ sử Duyện Châu là Vạn Tim và Thái Thú quận lại. Bố trí các biện pháp phòng ngự nhắm vào Hà Bắc. Tuy nhiên, trong số các quận thú ở Duyện Châu, có ba nhân vật cần đối xử đặc biệt. Đó là Thái Thú Tây Âm, Phiên Tự, Thái Thú quận danh mi Chúc và Tướng Bành Thành mi Phương. Viên tự là người thuộc dòng họ viên ở Nhữ Nam. Tính ra cũng là anh em với viên thiệu, viên Thuật. Khi Tào Tháo mới dời đâu tới huyện hứa, để hòa hoạn mới quan hệ với viên thiệu, đã bổ nhiệm viên tự làm Thái thuốc tế âm. Anh em Mi Chúc Mi Phương trước đây, vốn là thuộc hạ của Lưu Bị, đã cống hiến gia tài vàng bạc cho Lưu Bị. Lại còn cả em gái cho, sau khi Lưu Bị quy thuận, để phân tách thế lực của ông ta, Tào Tháo đã chia quận Thái Sơn thành năm huyện, Bổ nhiệm mi Chúc làm Thái thú quận Danh, lại giao nước nhiệm thanh gồm ba huyện cần cai quản cho mi Phương. Ba người này tuy giữ vị trí quận Thú, song nhất cử giấc động, đều dưới sự giám sát chặt chẽ của tay chân thân tín của Tào Tháo. Lần này sắp xếp cặp mặt, Tào Tháo lệnh cho bọn họ trong vòng hai ngày phải tới xương ấp. Hơn nữa tiếp kiến một mình, còn lệnh cho Thái Thú Thái Sơn là triết đẩy, đầu ý Thái Sơn là Lã Kiên và Lưu Bị ra ngoài thành ngân đón. Viên tự, tự cho mình là danh sĩ nhữ nam, thực chất chẳng có tài cán gì. Ban đầu, Tào Tháo cho hắn trấn giữ một quận, thật đúng là tin vui từ trên trời rơi xuống. Sau khi được bổ nhiệm, hắn vênh váo tự đắc, ăn chơi xa đọa, đẩy hết chính sự cho cấp dưới. Tối ngày, chỉ chìm đắm trong tủ sắt, cho tới khi Tào Tháo và viên thiệu xích mít vì chuyện dời đâu, tới Quyên Thành. Thì hắn mới ý thức được vị trí của mình đáng lo thế nào. Hắn vốn có lợi thế cậy nhờ người thân là viên thiệu, nay lại thành ra bất lợi. Tào Tháo nhất định sẽ xin nghi ngờ, chưa biết chừng còn sức họa vào thân. suy đi tính lại, mãi không biết phải làm sao. Lại nhận được tin triệu hồi thì cho rằng đại nạn đã đến. Khi tiếc để dẫn hắn tới trước mặt Tào Tháo, hắn đứng đó mà run như cầy sấy Tào Tháo nhìn vẻ mặt trắng bệch của hắn, biết rằng trong ngực hắn đang đập thình thịch cố ý làm vẻ ngạc nhiên hỏi, viên quận tướng. Năm xưa khi gặp quận tướng ở hứa đô, ăn nói cởi mở, thẳng thẳng là vậy. Cứ sao hôm nay căng thẳng thế này? Viên tự hai chân mềm nhũng, quỳ sụp xuống đất. Tại hạ vẫn luôn một lòng, trung thành với ngài. Đúng là chưa khẩu đã xưng, tào tháo thoáng cười nhạt. Viên quận tướng. Quận tướng lại suy nghĩ sâu xa chuyện gì vậy? Vô duyên vô cớ, bày tỏ lòng trung với lão phu làm gì? Viên tự chớp mắt, không hiểu tào tháo đang nói thật. Hay nói khấy, lắp ba lắp bắp. Tại hạ, sợ, sợ, sợ gì? Sợ Minh Công không yên tâm về tại hạ. Viên tự trả lời thành thật. Sao ta có thể vô duyên vô cớ không yên tâm về quận tướng chứ? Ánh mắt tào tháo thoáng chốc trở nên sắc lạnh. Không làm việc xấu xa. Sợ gì ma gọi cửa. Phải chăng quận tướng đã làm điều gì khuất tất sau lưng lão phu? Không có. Tuyệt đối không có phiên tự khiếp hãi dập đầu lia lịa nếu có chuyện như vậy tại hạ tức sẽ bị thiên loi gián đau chết không yên thân tào tháo nhìn bầu dạng thảm hại của hắn bất giác bật cười ha hả lão phu chẳng qua chỉ đùa chút thôi ngươi lại cho là thật ư đứng dậy đi phiên tự bị dò cho sợ khiếp phía run rẩy đứng lên tào tháo nháy mắt với tiết đệ tiết đệ hiểu ý đưa tay đỡ hắn dậy nở nụ cười hết sức giả tạo mà nói Tiên quận tướng, Hạ tất phải lo xa. Theo Tại Hạ biết, đừng nói là quận tướng không qua lại gì với diên Thiệu. Mà ngay cả thư từ cũng chẳng hề liên lạc. Gần hai tháng qua, từ chỗ quận tướng, chỉ gửi đi có ba bức thư. Một bức gửi cho người nhà ở Nhứ Nam, dặn dò vợ con thúc đám tá điền nộp tô thấy. Một bức gửi cho người bạn ở Hứa Đô, nhờ hắn mua giúp một ít tơ lụa. Còn một bức nữa là quận tướng viết một bài thơ gửi cho Khổng Dung. Nhờ ông ta chỉ giáo Tuy nhiên chẳng thấy người ta hồi âm lại Để đến mức ngài phải thánh thơi nhàn nhã Đương nhiên phải tìm thú tiêu khiển là đúng rồi Theo Tài Hạ biết Ngài ngài, ngài ung dung gãy đan Uống rượu ngâm thơ Chưa từng giao du với người lạ Gần đây còn mới nạp thêm hai tiểu thiếp Một người là mua về từ một gia đình nghèo khổ Còn một người là do quan cấp dưới mang tới tặng Ngài ngài ngài chìm đắm Chia ân sợ ái với đám thầy thiếp Còn thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện khác chứ? Phiên tự nghe mà ngay người há hốc miệng, giờ mới biết nhất cử nhất động của mình đều dưới sự giám sát của triết đẩy. Đừng có nói là ai viết thư, viết những gì, mà e là ngay cả chuyện ân ái với tiểu thiếp, cũng có người nghe lén. Kỳ lạ hơn là, tiết Đệ gần đây rõ ràng lúc nào cũng ở trong danh trại của Tào Tháo. Vậy mà ngay cả những chuyện ở Tế Âm, hắn đều rõ như ban ngày đủ cho thấy tên chó săn ác quan này đã bố trí thủ đoạn cao siêu cỡ nào viên tự càng nghĩ càng thấy sợ mồ hôi lạnh vã ra khắp người tào tháo chỉ biết đám viên tự đều nằm dưới sự kiểm soát của triết để hễ bọn họ không có ý tào phản thì cũng ngại cha buồn hỏi đến lúc này nghe tuyết để kể ra chính tích của viên tự thì vô cùng tức giận cả ngày chỉ biết có rượu tiệc thơ phú mà lơ là chính sự Cái gọi là danh sĩ thế gia chính là đức hạnh này ư? Đại hán gần trăm năm nay nuôi một đống báo cô, mới có được chức vị danh sĩ mà đã biết cách đè đầu cởi cổ bất tính, chỉ lo hưởng thụ cuộc sống, học đòi văn vẻ, kỳ thực một chút tài cán cũng chẳng có. Cần lũ quan vô thích sự này làm gì chứ? Hắn nhân lúc chiến loạn còn mua ruộng tẩu nhà, chẳng đóng góp chút công lao nào, thật đáng tội chết. Xong cục tức vừa dâng lên tới họng, Tào Tháo đã cố gắng đuốc xuống, xét cho cùng hắn vẫn chưa ngấm ngầm câu kết với viên thiệu. Hiện tại không phải là lúc giết hắn, giữ lại một người họ viên như vậy để chứng tỏ họ viên ở Hoài Nam thành tâm cống hiến sức lực cho Triều đình Chưa hẳn đã không phải là vũ khí dư luận chống lại viên thiệu. Huấn hầu viên tự ngu xuẩn, bất tài lại hèn nhát. Trừ khử hắn đơn giản như giai chết một con kiến, tạm thời giữ lại mạng sống cho hắn. Đợi sau trận sống mái, Với viên thiệu rồi tính tiếp Nghĩ tới đây Tào Tháo cười lớn nói Viên quận tướng Những lời hiếu y nói có sai không Viên tự không kiềm chế được Lại lạy bẫy cụt xuống Không sai, không sai chút nào Đứng dậy, đứng dậy đi Tào Tháo quá mệt mỏi Với tên đần độn này Xong vẫn tiếp tục giả bộ Quận tướng có tội gì chứ Quỳ mãi thế làm gì Tài hạ cũng không biết chỉ là vừa nhìn thấy ngài đã sợ rồi phiên tự đã ngần này tuổi đầu xong lại không hề ngượng ngùng khi nói ra những lời như vậy sợ chưa chắc đã là chuyện xấu tào tháo dứt khoát muốn vạch trần cho rõ quận tướng cứ tiếp tục đảm đương chức vụ thái thú tế âm cho ta nhưng lão phu cũng nói với quận tướng rằng mọi cử chỉ động tỉnh nào của quận tướng đều nằm trong tầm mắt của lão phu nếu phiên thiệu muốn cử người tới lung lạc quận tướng không đợi tào tháo nói hết Viên tự thần sắc hốt hoảng, tiếp lời. Vậy thì tại Hạ sẽ gông cổ kẻ đó lại, áp chảy tới trước mặt ngay. tại Hạ sẽ viết cho viên thiệu thư hồi âm, chửi rủa 18 đời tổ tông của hắn. Triết đệ nói xen vào một câu. Tổ tông của hắn cũng là tổ tông của ngài mà. Viên tự chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vã thề thốt. Vậy thì tại Hạ không coi hắn là họ hàng thân thích gì hết tại hạ sẽ cắt tức quan hệ rột ra máu mủ với hắn coi như xưa nay chưa từng quen biết hắn coi hắn như kẻ thù giết cha coi hắn là chó là đầu xúc sinh là được rồi được rồi tào tháo nghe mà thấy mệt mỏi chỉ mong ngươi nghĩ sao nói vậy là được dù sao sống vui chết khổ đều bày cả trước mặt ngươi ngươi tự mình chọn đi hạ quan nhất định đủ rồi tào tháo không muốn nghe nữa xua xua tay ta vốn định bàn bạc với người chuyện quân bị. Giờ xem ra, cứ không thể bàn nổi rồi. Về bớt làm những chuyện vô ích đi. Tập trung thời gian xử lý việc công. Ta thấy thế là đủ rồi. Đi đi. Viên tự dân già rối xích. Quay người chạy biến như bị ma đuổi. Tào tháo nhổ một bãi nước bọt. Hơ, cái ngữ gì thế này? Ta thấy kẻ xuẩn ngốc như hắn, dù có muốn làm chuyện xấu xa cũng không đủ bản lĩnh. Tiết để lại nói, theo tài hạ thấy, Vẫn chưa thể yên tâm với hắn Quân tử luôn thẳng thắn ung dung Tiểu nhân lúc nào cũng u sầu lo lắng Hắn đã là tiểu nhân Thì không thể tin vào lời thề thốt của hắn Vạn nhất chiến cục có biến Có khi lại chót cùng sức dậu Vẫn nên canh chừng cẩn thận Được, ngươi cứ tùy ý mà làm Lúc này từ bên ngoài vọng vào tiếng chào hỏi Lưu bị và vạn tim Khiêm nhường dắt tay nhau cùng vào Hai người lễ độ cung kính hướng về phía tào tháo hành lễ huynh đệ mi tử trọng mi tử vương đã tới người đâu tào tháo ngó đầu nhìn ra lưu bị cười nói có lạ đồ úy đưa tới tại hạ tới bẩm báo ngày một tiếng trước huynh đệ mi thị rõ ràng là họ hàng thân thích của lưu bị xong lưu bị lại khăng khăng không chịu đi cùng khéo léo tránh nỗi hiềm nghi này tào tháo lấy làm hài lòng xong miệng lại hỏi ấy chết huyền đức quá cẩn thận rồi đã là anh em nhà vợ sao huyền đức không đưa người tới hổ thẹn thật hổ thẹn lưu bị đưa ống tay áo che mặt tại hạ đã đi mất tiểu bái phu nhân bị lã bố bắt làm tù binh còn mặt mũi nào mà gặp mặt hai huynh ấy chứ tào tháo nghe lời này thấy cũng hợp tình hợp lý cười kha kha nói thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh thật may vật về chủ cũ nghe nói huynh đệ mì thị đều là người hiếu chuyện huyền đức chứ có lo lắng thỉnh thoảng ta cũng có nói vài lời hay về hường đức với bọn họ người nhà xi si cho cùng vẫn là người nhà đa tạ tàu công lưu bị phái tạ lui sang một bên vạn tiêm hớn hở cười nói minh công chọn anh em mi thị làm quần thú quả là lựa chọn đúng đắn mi tử trọng khi tới danh quận một lòng thanh liêm yêu dân được lão bách tính hết lời ca ngợi mi tử phương ở nhiệm thành chiến đấu quên mình vô cùng linh hoạt năm ngoái còn giúp lã tử khác diệt trừ sơn tạc tào tháo nghe vậy cảm thấy hài lòng song phạm tìm là quân tử chỉ biết chăm lo chính sự sẽ không biết nịnh nọt bợ bở đỡ bởi vậy là hỏi tiết để hiếu uy ngươi cảm thấy bọn họ thế nào tiết để nặng sau một nụ cười cứng nhắc trên khuôn mặt anh em mi thị giữ mình trong sạch tại hạ cũng cho là rất tốt minh công quả thật có mắt nhìn người giữa mình trong sạch mà tiết để nói tới chính là chỉ việc mi chúc mi phương không còn chút vương vấn nào với lưu bị tào tháo hiểu ý gần đầu hay lông chỉ tay vào lưu bị cười nói không phải ta có mắt nhìn người mà là huyền đức nếu không phải hắn kết họ hàng thân thích với bọn họ thì lão phu liệu có may mắn được sở hữu cặp ngọc quý không tì vết này không không dám không dám lưu bị xua tay chói hai huynh đệ tử trọng Theo tài hạ chỉ là qua tay hết người này tới người khác, rốt cuộc vẫn là minh công để cho cơ hội để phát triển tiền đô Phản Sư quân và Tiết quận tướng luôn ca ngợi ngài hết lòng. Anh em Mi thị cũng nên ghi nhớ ân tri ngộ của ngài. Tào Tháo bật cười sảng khoái, Huyền đức biết cách thân, ta biết dùng người, chúng ta mỗi người một nửa công lao." Cùng lúc trang cười này, ông đã hoàn toàn yên tâm về anh em Mi thị trong chốc lát lã kiện đã dẫn mi chúc mi phương tới hai anh em này tướng mạo nho nhã cử chỉ trang nghiêm ăn nói chừng mực bước vào trong rồi mà còn không dám liếc nhìn lưu bị lấy một cái tào tháo đứng dậy nên đón hỏi về chính sự đều được trả lời rõ ràng quả là rất có trách nhiệm với công việc tào tháo ngầm cảm khái trong lông họ phiên mấy đời làm quan lại bồi dưỡng nên kẻ bất tài vô dụng là viên tự còn lưu bị sức thân chỉ là kẻ bán dài xong lại kết thân với những nhân vật tài cán giữa hai người quá là khác biệt một trời một vực. Tào Tháo rất hài lòng. bèn nói một lèo chuyện phòng vệ Hà Bắc với bọn họ, bảo bọn họ suy nghĩ kỹ lưỡng. Mi Chúc cung kính khuyên can. Từ lúc chiến loạn đến nay, khắp dùng Thái Sơn, Nhiệm Thanh có nhiều bọn đào tạc ấn hiện. nơi đây giáp sanh Ba Châu, Duyện, Thanh Từ, do dạy nặng trộm cướp nhiều không kể xiết. còn có dư đảng khăn vàng là Từ hòa khi khắp nơi câu kết với thủ lĩnh thổ phỉ duyên Hải sưng bá minh công có thể cho phép bọn tài hạ chiêu mộ thêm ít hương dũng không cần quá nhiều chỉ cần vài trăm người để có thể bảo vệ bà con vùng núi là được khẩu khí của hắn rất thận trọng được tào tháo tiếp thu ý kiến tử trọng không biết đấy thôi lão vu đã biểu tấu sưng bá làm thấy thú sưng lự hắn mối quan hệ giữa hắn với băng đảng thổ phỉ hại dân hại nước Từ hoa cũng sẽ chấm dứt từ đây Có điều thấu phỉ vẫn phải tiêu diệt Tránh để ngày sau gây nên họa lớn Mi chút cần cần đâu Chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tràng cười hi hả Có người kêu to Kiến võ tướng quân đã trở về Tào tháo vội bỏ lại mấy người này Đứng dậy bước nhanh ra cửa Xong chỉ nhìn thấy một đám tiểu tướng Đang vây quanh hạ hậu đôn Cười nói khuyên náo đi vào Hạ hậu đôn trước đây chính thảo là bố Bên mắt trái trúng tên bị mù, tâm tư buồn bã không muốn gặp ai. Tự sinh tế thành khổ Thái Thọ, tu sửa kênh ngồi cho bách tính. Nhưng hiện tại, để chuẩn bị cho cuộc chiến Hà Bắc. Không thể thiếu viên thông soái này. Tào Tháo sợ hắn không chịu hội quân. Trên đường tới Sơn Ấp đã sai đám tiểu tướng do chính hắn cất nhắc là vương đô, giả tính, thái dương, hộ chất, trình khoáng đi đón hắn. Quả nhiên đám tiểu tướng này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mặt mày hớn hở trở về. Hạ Hậu Đông khí sắc đã tốt lên trông thấy, dường như còn béo lên, lộ sọ hay ngấn cam, đang cười đùa râm rạ với đám tiểu tướng. xong bên mắt trái bịt một tấm phải đen, khiến cho bộ mặt vốn đã kiên nghị, dũng mạnh lại tăng thêm vài phần sát khí. Tướng quân đã quay về rồi. Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm, vết thương đã lành chưa? Cũng gần như khỏi rồi. Hạ Hậu Đông cực cực đâu? Tại hạ cũng nghĩ thông rồi, bộ dạng đã thành ra thế này buồn bực phỏng quét gì chứ. Sống cùng với lão Bách Tính ở thành cổ Thái Thọ, tận mắt thấy nỗi khổ của họ, thì với thương cọn con này có thấm tháp gì? phương Đầu cười kha kha, nói chan giàu. Chú Công không biết đấy thôi, khi bọn Tài Hạ tới Thái Thọ, kiến và tướng quân còn đang cùng đám lão nông cấy lúa. Mặc áo vải thô, sắn quần tận bẹn, thân thoát cái mạ, nếu không có con mắt kia, thì bọn Tài Hạ không thể nhận ra. Nói tới đây chợt thấy mình lỡ lời, Bèn sợ hãi cúi gằm mặt xuống mọi người đều nghĩ thế nào hà hồ Đôn cũng nói giận Nào ngờ anh ta lại cười nói ròng một mắt chính là ròng một mắt còn sợ các ngươi nói ư ta đây gọi là liếc qua là thấy các ngươi có muốn học cũng không theo kịp đâu tào tháo thấy hắn đã đã thông tư tưởng cũng cười kha kha giơ tay nói bọn ta bàn luận đại sự đám các ngươi đừng có ở đây gây ồn nữa mau về dọn dẹp danh trại sắp xếp, xếp chỗ ăn ở cho kiến võ tướng quân hãy hầu hạ không chu đáo thì lão phu sẽ hỏi tội các ngươi đám vương đồ giả tính nhận lệnh đang định đi hạ hầu đôn lại dặn dò nói ta không cần gương đâu tào tháo nghe mà ngây người ngờ rằng trong lòng hắn vẫn còn có chút đau thương vội dặn thêm kiến võ tướng quân không dùng gương các ngươi cũng không được phép dùng từ nay về sau trong danh trại các ngươi cũng không được có bất cứ chiếc gương nào vứt hết đi cho ta vương đồ chắp tay nói chú không yên tâm đừng nói là gương phạm những thứ gì có thể soi được tại hạ cũng sẽ vứt đi hết đừng có nhiều lời nữa mau đi đi tào tháo kéo hà hậu đôn vào trong thượng đường mi chúc mi phương vẫn đang đợi ở đó vừa trông thấy vẻ mặt đầy sát khí của hà hậu đôn thì bất giác giật mình cúi cầm mặt xuống vội vàng thi lễ cáo biệt điều cần nói cũng đã nói xong tào tháo cũng không giữ bọn họ lại ông ta bảo đám vàng tìm Tiễn khách lại dặn dò Lưu Bị cùng đi với hai người anh vợ rồi mới yên tâm cùng Hà hầu Đông ngồi xuống. Khi ngẩng đầu lên, thấy triết đệ vẫn chưa đi, bèn hỏi Hiếu Y còn có việc gì? triết đệ xin chỉ thị, nói việc anh em đi Thị chiêu mộ hương dũng liệu có cần tăng cường giám sát không? Tào Tháo xua xua tay Ta thấy, không cần thiết Bọn họ không liên quan gì tới Lưu Bị nữa rồi, chưa chắc. Triết đệ vút chầm sâu dây Tuy bọn họ không còn là chủ tớ song vẫn là thân thích Thân thích đáng lẽ vẫn còn có việc nhà cần qua lại Phải thường xuyên viết thư thăm hỏi mới đúng Nhưng từ sau khi anh em họ mi nhận chức Một bức thư cũng không viết cho Lưu Bị Chuyện này có bình thường không? Thứ khác thường cũng đáng ngờ lắm Tào Tháo không cho là vậy Chắc là muốn tránh hiềm ghi Tuyết để vẫn còn cố chấp Che đậy tất cả mọi chuyện Hiếu uy này Sao ngư nhìn ai cũng là người xấu thế? Người ta thư tự qua lại không được Mà không thư tự qua lại cũng không được ngươi bảo bọn họ nên thế nào mới phải Tiếc đệ cứng họng không nói được gì Xong người đứng đầu Cần có khí phách của người đứng đầu Kẻ làm chó săn Cũng cần có sự lanh lợi kiên định Của kẻ làm chó săn Hắn dừng lại một lát Lại chấp tay nói Để cho chắc chắn Tài hạ vẫn cần điều tra thêm Cẩn thận không bao giờ thừa cả Vậy cũng được Tào tháo cũng chỉ biết nghe theo Nhưng cũng cần có chừng mực. Đừng có giám sát quá mức. Để chuyện này lan truyền trong thiên hạ. Người đời sẽ đánh giá ta thế nào. Đừng có phòng người như ta phòng giặt khiến bọn họ không thoải mái. Sẽ không hay đâu. Vâng. Tiết để nói xong liền đi ngay. Hạ Hồ Đôn thấy không còn ai nữa. vội và báo cáo. Tại hạ nghe đồn. Viên thiệu sắp cho xây dựng danh trại. Ở các huyện dọc sông phía Bắc. Dường như đã bắt tay vào chuẩn bị. Ta chưa nghe nói. Tao tháo sừng sốt. Sao không thấy ai bẩm báo lên ta Hạ hộ Đông nói Là Bách Tính tế từ ký châu truyền tay nhau Đại quân có viên thiệu ở U Châu Tấn công kinh dịch đã lâu mà không được Lại sợ chúng ta làm loạn trước Bởi vậy đã điều động Bách Tính chọc xong Chuẩn bị khởi công Có người sợ phải đi lau dịch đã chạy trốn tới diện Châu rồi Chỉ vì cái loại trước mắt Uống rượu độc mà giải khát rồi Tao tháo cười khẩy một tiếng Chưa nghe thấy câu dục tóc bất đạt ư Hiện giờ mà đắc tội với Bách Tính Thì khổ rồi Sau này xem hắn thu phục lòng dân thế nào Tuy nói vậy Sông Tào Tháo vẫn rất thận trọng Viên thiệu lên kế hoạch xây dựng danh lĩ Ở phía bắc sông Giữ tính tác chiến dọc theo bờ sông Nếu để Viên thiệu bố trí Một chiến tuyến phía đông kéo dài tới tận Tân Hải Phía tây kéo dài tới Hà Xóc, Thì Tào Tháo chỉ có nước thu to Hạ hầu Đôn tuy chỉ còn một mắt Sông lại nhìn thấu tỏ Tào Tháo Biết rõ lòng ông Đang khiếp hải Bèn nói Minh công cũng chớ lo lắng. Chúng ta đã đi trước một bước rồi. Cứ cho là lúc này viên thiệu đã tiêu diệt được công tôn toản. Xong vẫn còn những băng đảng nhỏ, quấy nhiễu như Trương Yên, bọn cựu bộ ở Ưu Châu, Âu Hoàng ở Tam Quận. Công tôn độ ở Liêu Đông đang đợi hắn. Hắn nhất thời sẽ không thể tới. Ta không sợ viên thiệu tới, chỉ sợ hắn không tới. Tao tháo lắc đầu. Nếu hắn đóng lòng tới tấn công, vấn đề phía sau sẽ không thể giải quyết nổi. Nhưng nếu hắn không vội tới, thì đương nhiên, mọi thứ sẽ được giải quyết còn cả. Đợi một khi hai năm sau, khi hắn đã quét sạch thế lực cát cứ, binh mã đã ổn định tinh thần, lương Thảo đã tích trữ đủ. Các tuyến đường, đối đạo với chúng ta đều đã thông suốt. Chúng ta đánh lại hắn thế nào đây? Quận huyện hắn chiếm cứ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn chúng ta ở nơi tự chiến trung nguyên, khó mà được ngày nào thái bình. Ai biết lưu biểu, tông sách bất ngờ tấn công lúc nào. Thế chẳng co hai bên bờ sông kéo dài, Chúng ta đấu sau lại hắn. Bởi vậy ta mới nói, cuộc chiến lần này không nên trì hoãn. Nếu hắn không tới thì chúng ta sẽ tấn công hắn. Chiếm ưu thế trước một bước, dắt mũi viên thiệu đi. Lời vừa nói, Tương Du quách gia trình dục, cùng bước vào. Tào Tháo thấy ba người bọn họ tới đông đủ, biết là đã xảy ra chuyện lớn, bèn hỏi, có chuyện gì? Tương Du hài giọng nói, công tôn Toản chết rồi. Cái gì? Tào Tháo ngỡ ngàng, sao nhanh vậy chứ? tin tức hà bác báo về, Phiên thiệu tịch thu mật thư của Công Tôn Toản và Trương Yên. Lừa tạo ra dịch kinh, liên danh trại, Công Tôn Toản đã phóng hỏa tự thiêu. Tào tháo thoáng chào mày, rồi cũng hiểu ra. Phiên thiệu thống nhất Hà Bác chẳng qua, chỉ là chuyện sớm chiều. Chúng ta nắm chắc thời gian mà chuẩn bị là được. Quách gia đứng bên khích lệ mà rằng, Năm xưa sợ hắn tranh hùng, mạnh yếu rõ ràng, Hắn cầu tổ dựa vào trí tuệ mà thắng, hạng phủ hiếu chiến mà bại. Tại Hà thăm đoán. Thấy Viên Thiệu nay có 10 phần bại, Tàu Công có 10 phần thắng, Viên Thiệu tuy binh mạnh ngơ khỏe, cũng không thể làm được gì. tào Tháo nghe hắn nói mình có 10 phần thắng, Viên Thiệu 10 phần bại, thì lấy làm hứng khởi. 10 phần thắng là thế nào? Quách gia chậm rãi nói. Viên Thiệu lấy ghi rồm ra, Minh Công lại tự nhiên khéo léo. Chính là thắng về đạo, Viên Thiệu ngông nghênh ngang ngược, Minh Công phụng mệnh thiên tử. Từ bỏ những điều trái phép tắc, Chính là thắng về nghĩa. Hoàng Linh, xưa nay, chính sự mất cái khoan dung. Thiệu lấy khoan dung, cứu khoan dung, dung túng cho hào cường. Còn Minh Công dùng biện pháp cứng rắn để chỉnh đốn hành vi sai lầm, kiểm soát tốt trên dưới. Chính là thắng về cách trị. Tuân Du và Trình Dục đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy quách gia phân tích tuy hay, xong lại không có ý nghĩa thực tế. Giọng quách gia vẫn tự tốn như điếm vật quý trong nhà. Viên thiệu bề ngoài khoan dung mà trong đố kỵ dùng người nhưng vẫn luôn nghi ngờ chỉ duy nhất tin tưởng đệ tử thân thích còn minh công bề ngoài đơn giản bên trong sáng suốt dùng người không nghi ngờ chỉ chọn hiện tài không quan tâm xa gần. chính là thắng về thái độ dùng người thiệu lắm mưu nhưng ít quyết đoán mất ở hậu sự còn minh công sách lược đã định tất sẽ thi hành tùy cơ ứng biến chính là thắng ở mưu lược thiệu do gia tộc có nhiều đời làm quan nên thường đàm luận những thứ cao siêu để được tiếng khen cốt có danh dự Nên những kẻ sĩ thích nói xuân Hay khơ khoan khoang thường chạy theo Còn Minh Công lấy lòng thành đi cư xử với người Không phô trương Luôn lấy sự cần kiệm Để làm gương cho người dưới quyền Không keo kiệt với kẻ có công Những kẻ sĩ có lòng trung thành Có tầm nhìn xa Có thực lực Thường mong được Minh Công dùng đến Chính là thắng vì đức Tào Tháo nghe nói thắng vì đức Thì trong lòng rất vui Họ viên bốn đời thuộc hàng tâm công Đức hạnh của Minh Lại còn hơn cả bọn họ Còn những cái thắng khác thì sao? Thiệu thấy người đói xét thì sắc mặt lộ rõ sự thương xót. Nhưng nếu không nhìn thấy thì không bao giờ nghĩ tới. Bởi vậy gọi là lòng giả đang ba. Mình công trái lại, đối với chuyện nhỏ nhiều khi bỏ qua. Còn đối với chuyện lớn lại luôn canh cánh trong lòng. Bao giờ cũng ban ơn hơn hẳn người ta mong đợi. Tuy không nhìn thấy nhưng luôn chu đáo. Không bao giờ thiếu sót, chính là cái thắng thứ bảy. Cái thắng của Bậc Nhân Thánh, Thiệu, Đại Thần Tranh Quyền. Giản Pha Su nịnh, Minh Công lại biết dùng đạo lý để điều khiển tôi tớ, không bị điều tiếng gì, chính là cái thắng thứ 8, thắng bởi sự sáng suốt. Quách gia càng nói, càng hưng phấn. Thiệu không biết phân biệt thị phi, còn Minh Công đối với những người chân chính thì dùng lễ tải ngộ, kẻ không chân chính thì trừng trị không tha, chính là thắng thứ 9. Văn thắng. Thiệu không hiểu cách dùng binh, lại thích phô trương thanh thế, còn Minh Công có tài dùng ít địch nhiều. Dụng binh như thần quan quân trông cậy, kẻ thù sợ hãi Đó chính là thắng thứ 10 Võ thắng Những người có mặt tiên nghe hắn nói có phần nịnh Xong giờ chính là lúc nâng cao khí thế khoách trương một chút Cũng không có gì là quá Nói hay lắm, tao tháo cười sảng khoái Xong vừa thu lại nụ cười Thì mặt mai đã lại trầm ngâm Chợt nghĩ trong lòng Tuy mình tiêu diệt được lã bố trước một bước Xong phiên thiệu tới nhanh như vậy Binh lực của hắn tức sẽ hơn hẳn Muốn đánh người khác, trước hết cần bảo vệ mình Muốn dắt mũi viên thiệu Trước hết phải không để mình bị đánh Tuyến phía đông đã không phải lo Xong tuyến phía tây còn có lỗ hổng lớn Nếu Huy Cố và viên thiệu hợp sức Tuyến lậu Hà Nội sẽ trở thành Một mối họa lớn nhất ở Trung Nguyên Hiện tại, nhân lúc hắn đang bận rộn Thu phục Trương Yên Ta cần quét sạch dư đảng Trương Dương Càng sớm càng tốt Giữ vững ưu thế đi trước một bước Nghĩ tới đây, Tào Tháo tiếng dậy Đỉnh Đạt nói chiến sự ở hà nội không thể chậm trễ phụng hiếu thay ta truyền lệnh binh sĩ ba quân chuẩn bị quân nhu binh khí Sớm mai dỗ trại tiến thẳng tới ngao thương tuân lệnh quách gia nhận lệnh đi ngay tiếp đến Tào tháo quay sang trình dục dặn cho mau thông báo với thái thú các quận ở đây lập tức trở về địa hạt minh cai quản chuẩn bị bảo vệ thanh tuân lệnh trình dục cũng tuân lệnh xong đi được một bước thì quay đầu lại dường như muốn nói điều gì Tào tháo hiểu tâm tư của hắn Trọng Đức, có phải cũng muốn đi theo ta? Vâng, Trình Dục bèn quay người lại. Việc phòng ngự Duyện Châu đã có định. Có đám vàng tiêm, ly điển, lá kiền ở đây rồi. Lần này hãy để tại Hạ cùng đi với chú Công. Trình Dục một lòng muốn chinh chiến lập công. Từ sau khi xây dựng huyện hết đâu hắn canh giữ ở Duyện Châu. Nay là bố đã bị tiêu diệt, phía đông không còn chiến tranh, không có cơ hội lập công, hắn bắt đầu cảm thấy cưới ngái. Ta sẽ cho ngươi cùng đi. Mạnh Đức, tại Hạ có ý kiến. Hạ Hậu Đông, sợ lên tấm vải bịt mắt, Hà Nam dọn, đóng chiêu, từng là mưu sĩ dưới trướng trương dương. Đa phần có quen biết với chư tướng Hà Nội, có thể điều hắn vào trong hàng quân, chưa biết chừng có lúc cần tới. Cao kiến, tân du gật gù, kiến võ tướng quân suy nghĩ, ngày càng chu đáo. Tại Hạ sẽ viết thư cho lệnh quân, bảo ông ấy sắp xếp việc này. Tào tháo liếc nhìn Hà Hậu Đông một cái, đùa răng. Nguyên nhượng thiếu một bên mắt trái, nhưng lại thêm bao mưu trí tháng ba năm kiến an thứ tư tức năm một trăm chín mươi chín sau công nguyên thống soái quân hắc sơn trương yên dưới sự lãnh đạo của con trai công tôn toản là công tôn tục đã tập hợp đại quân còn mười vạn nông dân chia làm ba ngã gấp rút thẳng tiếng tới dịch kinh để cứu viện công tôn toản bí mật phái người gửi thư cho con trai dặn dò hắn dẫn năm ngàn kỵ binh đốt lửa làm ám hiệu ở phía bắc dịch kinh trong ứng ngoài họp tấn công viên thiệu không ngờ người đưa thư còn chưa ra khỏi vòng vây Đã bị quân viên thiệu tấm được. Viên thiệu tương kế tụ kế. Bố trí bài phục phóng hỏa trước giờ định. Công tôn toạn trung kế mà thất bại. Lại thêm địa đạo trước đó đã đào tới tận giữa trận địa. Lầu bắn tên đùa nhau sụp đổ. Liên danh trại dịch kinh thất thủ. Bạch mã tướng quân công tôn toạn. Xưng bá một thời phải chạy trốn. Vào cao lầu của mình. Giết chết vợ con rồi phóng hỏa tự thiêu. Cùng lúc này Tào Tháo thấy rõ thế cục cấp tách dẫn đại quân qua Huỳnh Dương ép sát tới phía nam sông lớn nhắm thẳng vào thành chính ở huyện hà quận Hà Nội ở phía bắc bên kia tàu nhân sự khoáng dẫn quân tiên phong sớm đã vượt sông đuổi đánh huy cố tào tháo lại phái du cấm nhạc tiếng từ hoảng tới trợ giúp trải qua một trận kịch chiến năm tướng đã tiêu diệt được quân chủ lực của dư đảng Trương Dương ở gần thành xã Khuyển huyện Giả Vương kẻ cầm đầu băng thổ phỉ huy cố chết trong đám loạn quân sông thái thú hà nội Mậu thượng trưởng sử tiết hồng canh giữ huyện hoài vẫn dựa vào địa thấy hiểm trở ngoan cố chống cự tào tháo ngồi trấn ở bờ nam dựng đại danh bên bờ sông lệnh cho binh mã vượt sông bao vây huyện hoài chiến trận đã tới nước này lại rơi vào khó khăn huyện hoài tuy không kiên cố bàn thành hạ bì song vị trí của nó vô cùng hiểm trợ phiên thiệu đã tiêu diệt công tôn toản bất cứ lúc nào cũng có thể điều quân chi viện từ hai hướng ký châu và tịnh châu nếu không mau chống chiếm được thành này thì hậu quả không cùng tận mắt thấy mậu thượng tiết hồng chiếm cứ nơi hào sâu lũy cao thành trì được bảo vệ nghiêm ngặt tào tháo biết rõ đây là khúc xương khó nhăn đang không biết phải làm sao đống chiêu là một thuộc hạ dưới trướng trương dương quả nhiên được việc một mình cởi ngựa vào thành chu thuyết chỉ mất độ một canh giờ mậu thượng Tiết Hồng đã vui vẻ mở công chính ra ngoài thành đầu hàng. Tới lúc này, quân Hà Nội cũng đã quy thuộc về hứa đâu dưới quyền kiểm soát của triều đình. Tào Tháo dẫn theo nhiều tướng lĩnh, diện thuộc đứng lặng hồi lâu bên bờ sông lớn, mắt nhìn lấp lấp hàng bên phía bên kia bờ, vứt vũ khí. Trong lòng ai nấy đều vô cùng đắc ý. Cuộc chiến Hà Nội vừa bắt đầu, ở tướng phía Tây, đã gặp trở ngại, phiên thiệu lại bị chậm một bước. Một con thuyền nhẹ nhàng tiến tới. Động chiêu dẫn theo mậu thượng Tiết không vượt xong bái kiến Tào Tháo. Cũng không biết Động chiêu đã dùng thuật gì với bọn họ mà hai người mậu Tiết không còn bộ vàng ngạo mạn nhưng lúc cố thủ trong thành nữa. Còn chưa kịp xuống thuyền đã dội dàng quy xuống bái lại. Thuộc hạ tới quy thượng muộn. Đáng chết. Tội đáng chết. Đáng chết. Tào Tháo từ ngày khởi binh tuy liên tiếp giành thắng lợi xong lại hiếm khi có được thắng lợi dễ dàng như hôm nay. quy thượng triều đình Có công không có tội Hai người mậu tiếc đứng dậy Không kịp suy nghĩ giải thích ngay Trường Dương dẫn quân tới sông lớn Huy cố đem quân chạy trốn đều là dụng ý của bọn họ Không liên quan gì tới bọn tài hạ Hai người thấy bên cạnh Tào Tháo Đứng đậy văn quan võ tướng Binh mạnh người khỏe vội vàng thanh minh Tào Tháo tất nhiên hiểu điều này Vợ nói ta biết cả Các người không phải băng khoăn Tuy nhiên không thể ở lại hiện hoài mau về thu dọn tiền bạc của cải dẫn thân quyến theo ta tới hứa đô ta sẽ gia phong chiếc quan cho các ngươi Mâu thượng tiếc hồng bất giác cùng liếng mắt nhìn sang động chiêu động chiêu cười nói yên tâm đi tào công đã nói là làm tới hứa đồ được chiếc quan lớn được tuấn mã cởi chẳng phải tại hạ đây cũng thấy hay sao hai người lúc này mới yên tâm đồng ý để động chiêu lên bờ lại lệnh cho binh sĩ hậu giá thuyền nhỏ trở về thu dọn gia sản đợi bọn họ đi xa tào tháo mới hỏi động chiêu, bọn họ rõ ràng vẫn chưa yên tâm. ngươi có cách gì khiến bọn họ đầu hàng vậy? thuyết phục rất đơn giản. động chiêu nghiêm túc thưa, trương dương không có chí lớn, cai quản không nghiêm, bộ tướng đa phần không có cao kiến gì, bọn mậu thượng tiết hồng, làm đại sự mà tiếc thân, thấy lợi nhỏ mà quên mạng. nếu dạng đạo nghĩa trong thiên hạ, hay lợi hại thành bại, chưa chắc bọn họ đã chịu nghe xong hứa hẹn cho vàng bạc xe ngựa mỹ nữ thì hai mắt họ sáng sực tào tháo ngửa cổ cười lớn bọn họ đã thích lấy địa bàn đổi phú quý vậy thì ta sẽ cho bọn họ phú quý ta sẽ dân biểu lên triều đình phong hai người bọn họ là liệt hầu vào lúc chiến loạn, thấy ruộng đột ngột giảm trong danh Tào, không thiếu đại tướng chiến công hiển khách, mà không có tước vị mậu thượng tiếc hồng tuy quy thuận có công xong tuyệt đối không thể đạt mức phong hầu tào tháo làm như vậy là muốn lấy chuyện này Tiết thành văn tự, coi mẫu, tiết làm tấm gương quy thuận triều đình Có tiền lệ này, sau này tướng lĩnh các cứ quy thuận sẽ càng ngày càng đông hơn. Động chiêu tận dụng triệt đẩy, Hà Nội vẫn có hàng ngàn binh mã. Có thể rút ra một ít, đưa vào trong quân. Đương nhiên rồi, Tào Tháo vân phê râu. Được đất chẳng bao giờ đủ, quan trọng là được người. nghị Lan Sa Trụ trong Kinh Thành là người Hà Nội. Tính tình thận trọng, tỉ mỉ, trầm lặng ít nói. Giờ là lúc quy tụ lòng người từ châu cũng vừa mới bình định xong ta muốn bổ nhiệm hắn làm thứ sử từ châu nhân đó bảo vệ nhân sĩ hà nội một công đôi việc quá tốt quá tốt đổng chiêu gật cừu tuy nói xa trụ là người thận trọng tỉ mỉ nhưng thật chất là hèn nhát yếu đuối từ châu có đám trần đăng tang bá ngô đông, mỗi người chiếm cứ một phương đều có thủ đoạn cứng rắn riêng cái mát quan thứ sử chẳng qua chỉ là trường trưng Tào Tháo dùng sa trụ một là để thu phục lòng người Hà Nội, hai là để bày tỏ sự tin tưởng đối với đám trần đăng. Thực là một công đôi việc, chỉ dùng một người vẫn chưa đủ. Người từng sống ở Hà Nội, thử xem còn có nhân vật kiệt sức nào, có thể mời vào triều đình những chức quan không? Đổng chiêu ngẫm nghi một lát. Danh sĩ hàng đầu Hà Nội phải kể đến chính là Trương Phạm ở Tu Vũ. Là con trai của Thái Úy Tiên Triều, Trương Diên. Nghe nói năm xưa, Tiên Quy đã nhắm hắn làm con rể, nhưng hắn nhất quyết từ chối khiến cho viên gia rất phật ý tào tháo nghe nói trương phạm Từng có xích mích với viên gia lập tức vui hẳn lên thấy thì tốt quá mau mời hắn vào triều. tại hạ còn chưa nói hết đống chiêu cười gượng tên trương phạm đó tới dương châu rồi hiện giờ không ở huyện tu vũ nữa tào tháo hơi cục hứng còn ai không còn tư mã gia ở huyện ôn năm xưa kinh triệu dọn tư mã phòng từ quan về nhà Tư Mã Kiến Công sau, Tào Tháo ngạc nhiên hỏi. 25 năm trước, Tào Tháo thi đậu Hiêu Liêm ở huyện Bái, Tư Mã Phong. Đang đảm đương chức Thượng Thư Hữu Thừa, cùng với Thượng Thư Bộ Tuyển, lúc đó là Lương Học. Có quyền phân chia chức tước trong triều, Tào Tháo muốn làm lạc dương lệnh, nhưng Tư Mã Phong và Lương Học không chấp nhận, chỉ bổ nhiệm ông làm lạc dương Bắc Bộ Úy. Nay tình thế thay đổi, Tào Tháo trở thành Tư Không đương triều, còn Tư Mã Phong lại là kẻ nhàn rỗi ở nhà. Minh Công biết người này sao? Động chiều thấy Tào Tháo nở nụ cười hết sức kỳ lạ. Đương nhiên biết, còn là người quen cũ. Tào Tháo trả lời đầy thâm ý. Tư Mã Kiến Công cũng đã ngoài ngủ tuần rồi phải không? 51 tuổi rồi, ông ta có mấy người con trai. Trong đó con tài trưởng là Tư Mã Lãng, con trai thứ Tư Mã Ý, đều đã tới tuổi nguyên phục. Còn có người cháu là Tư Mã Nghệ, đang đầu quân cho lưu biểu. Hay quá, người khác thì thôi bỏ qua. Như người tư mã gia ta nhất định phải dùng sau khi hồi kinh ngươi bàn bạc với mau giới nên phong quan thì phong quan tào tháo rất đắc ý năm xưa dưới quyền tư mã phòng bị say khiến đủ việc đã thế lại còn bị chê bai bắt bẻ nay nhất định phải để đám con cháu ông ta dốc sức phục vụ mình coi như là trút hận năm xưa quách gia đứng bên cạnh đã hết kiên nhẫn thấy bọn họ chắc cũng đã bàn bạc xong vội chen vào chú công Phong tước vị cho nhân sĩ không phải là việc cấp, việc canh phòng ở Hà Nội nên giao phó cho ai đây? Quận Hà Nội tiêu thuộc đất tư lệ, sông phía Bắc Hoàng Hà, tách hẳn với các địa bàn khác của Tào Tháo. Tuy nhiên, Hà Nội tiếp giáp với sân mạch Thái Hành, phía Đông Bắc là Ký Châu, phía Tây Bắc là Tịnh Châu, đều là địa bàn của viên thiệu. Chỉ có giữ chắc chắn nơi này mới có thể đảm bảo an toàn cho Trung Nguyên. Tuy nhiên, phòng thủ nơi này có nghĩa là Hà Nội một mình chống chọi với kẻ thù vì vậy người đảm đương việc này ác phải có dũng khí và tài cán thật sự tào tháo suy si ngẫm một lát cảm thấy việc này có chút nan giải đèn chỉ sang phía bên bờ kia lớn giọng hỏi đám văn võ đang đứng chật kín trong danh ai trong số các ngươi đủ can đảm canh giữ nơi này cho ta vừa dứt lời chỉ thấy duy nhất một diện thuộc liệt vào hàng chức vị thấp bước ra nhận việc tại hạ bất tài nguyện giúp chúa công trấn thủ hà nội mọi người đưa mắt nhìn lại Ai nấy đều dựng sốt người xin nhận lệnh chính là ngụy chủng ngụy chủng từng vì diện hàng lá bố mà lấy làm hổ thẹn thường cảm thấy mọi người bàn tán chỉ trỏ mình là kẻ hèn nhát mấy ngày trước theo Tào tháo trở về quê hương diệm châu thế phận Tìm đã là thứ sử lý tiễn tiết đẩy đều được phong quận thú đến ngày cả thuộc hạ dưới quyền mình trước đây cũng đã có tiền đồ còn hắn một người thi đậu hiếu liêm được đích thân Tào tháo lựa chọn mà giờ là phải làm lại từ đầu hắn âm thầm hào quyết tâm Nhất định phải lập công lớn để rửa mối dục trước đây Do vậy nghe nói nhiệm vụ gian khổ Lập tức đứng xa xin gánh phát chư tướng thấy tình văn dân nhất thế này Đứng ra xin nhận nhiệm vụ Thì châu đầu bàn tán Mặc lộ rõ vẻ kinh thường Riêng tào tháo hay mắt xác ngơi Quận Hà Nội vừa quy thuận triều đình Kẻ trấn thủ nơi này Ngoài vũ dũng ra Còn cần phải xử lý hào cương Đoàn kết quan dân Giao cho võ tướng Chưa chắc ta làm được việc ngụy chủng theo tào tháo lập nghiệp ở duyện châu ngay từ những ngày đầu rất thông thạo tình hình nơi đây lại ôm quyết tâm lập công sửa nhục Thật đúng là lựa chọn tốt nhất nghĩ đoạn tào tháo liếc nhìn bốn người tân du quách gia trình dục và đổng chiêu ý chừng hỏi ý kiến bọn họ đều mỉm cười gật đầu ngụy chủng dập đầu dưới đất song không thấy tào tháo đáp lời bèn ngứng đầu lên nói tại hạ tự biết trước đây mình có lỗi song minh công không thể cho tại hạ một cơ hội hay sao Rõ ràng đã quyết định dùng hắn song Tào Tháo lại cố ý Làm vẻ ngạc nhiên hỏi Cô lập ở Hà Bắc Phòng ngự cường địch Nhiệm vụ nặng nề như vậy Người có đủ gan, gánh vác không? Có Nguy chủng giờ ghét nhất là nghe người khác nói mình Nhát gan Tào Tháo tiếp tục khích tướng Hà Nội là cửa ngõ của Trung Nguyên Tịnh Châu ở Tây Bắc Ký Châu ở Đông Bắc đều có hùng binh của Viên Thiệu Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm Hơn nữa Còn cần an định cường hào và bách tính ở địa phương, thật không đơn giản chút nào. Tại hạ được chức công khoan dung, dù có phải thịt nát xương tan, cũng nguyện báo đáp hậu ân. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Hiện tại khắp các phía đông, tây, nam bắc, gớ đô, đâu đâu cũng được bố trí canh phòng nghiêm ngạc. Binh mã ta để lại cho ngươi không đáng bao nhiêu. Còn phụ thuộc vào việc ngươi chiêu mộ hương dũng, trù tính lương thảo nữa. Chúa công không phải nói nữa Khó khăn nguy hiểm dừng nào Tài hạ cũng xin gánh phát Giọng người chủng như sắp khóc Đây là chúa công đã cho Tài hạ cơ hội Sửa mối nhục trước đây Đừng nói là cô lạp hà bắc chống lại kẻ địch Mà dù trường mâu đấm sườn Lưỡi đau kề cổ Thì Tài hạ cũng cam tâm Sống chết cùng Hà Nội Nói xong hắn lại dập đầu còm cọp Ta không muốn người chết Ta muốn người sống để canh giữ Hà Nội sau này bình yên vô sự trở về hứa đô uống rượu mừng công xem ra lão vua vẫn có con mắt tin tưởng cuối cùng đã không chọn làm kẻ thi đỗ hiếu liêm nhà ngươi giờ ta bổ nhiệm ngươi làm thái thuốc hà nội có toàn quyền đốc thúc công tác phòng thủ nơi đây tạ ơn chúa công tin tưởng lúc này Ngụy chúng mới đứng dậy tao tháo bước lên vài bước ghé sát tai hắn nói quận hà nội có tổng cộng mười tám huyện chăm lo cho tất cả đều không thể việc của ngươi là canh giữ những huyện thành ở dọc bờ sông, đặc biệt là huyện Hoài phía trước. Nếu quân Hà Bắc vượt sông từ đây thẳng xuống hành Dương, ngầu thường phía nam thì không có cách nào chống giữ nổi nữa. Ta trước hết chào cho ngươi hai ngàn binh mã, ngươi tiếp tục tìm cách chiêu mộ thêm. Nếu lúc nào thấy thiếu thì hỏi xin ta, yên tâm đi, lão phu sẽ không bỏ mặc ngươi đâu. tại hạ đã rõ, ngụy chủng phúc thông minh, thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề cứ như vậy việc sắp xếp căn phòng hà nội đã được quyết định xong xuôi tào tháo cho quân nghỉ ngơi dọc bờ sông 3 ngày đợi mẫu thượng tiết hồng thu xếp ổn thỏa chuyện nhà kiểm kê chiến lợi phẩm và lính hàng lại chi cho ngụy chủng một ít binh mã rồi mới nhổ trại lên đường tuy nhiên vừa mới đi được nửa ngày thì bỗng có diện thuộc tên là phương tư mang thư của tương úc tới thiên tự hạ chiếu tấn phong động thừa làm xa kỳ tướng quân tào tháo lấy làm sửng sốt Chuyện này quá là kỳ quặc, chức vị của Tào Tháo là Tư Không. Sông Tư Không vốn không có quyền thống lĩnh quân đội, bởi vậy lại có thêm chức xa kỵ tướng quân. Động thừa được phong làm xa kỵ tướng quân, đồng nghĩa với việc chức vị của hắn đã được nâng lên cao nhất rồi. Nhưng ai cũng biết thiên tử lưu hiệp không có thực quyền. Muốn truyền đạt chiếu thư, cần do Thượng Thư lệnh Tuân Úc thực hiện. Nói gì tới chuyện bổ nhiệm chức vị kiểu này? Lẽ nào Tuân Úc dám đâm cho ông một nhát sau lưng? Tào Tháo đọc xong thư. Lần lượt đưa cho đám tuân du, quách gia, động chiêu xem Đám người này đều cảm thấy kỳ quặc Động chiêu nghiêm túc hỏi vò Dương Tư Là ai hiến chủ ý này lên hoàng thượng Đây là chủ ý của thánh thượng, Vương Tư nói Ngay cả bản thân động thừa cũng không muốn làm Trước đó ông ấy cũng chẳng hay biết chuyện gì Nhưng chẳng hiểu sao lần này thánh thượng cứ khăng khăng quyết định như vậy Người tranh cãi với tung lệnh dọn phai lân Cuối cùng lệnh dọn thấy rằng đồng thừa si cho cùng sức thân ở Kinh Châu Được phong chức vị Cũng có lợi cho việc lung lạc như tướng Quang Trung Bởi vậy không còn khăn khăn Cự lại thánh thượng nữa Dẫu sao đây cũng là một chức vị hữu danh vô thực Cho lão ta cũng chẳng sao Nói thì như vậy Xong đối với Tào Tháo Hoàng đế Lưu Hiệp đã dở trò Rút củi dưới nơi Có lẽ đằng sau vẫn ẩn chấu âm mưu nào khác Tào Tháo trầm ngâm hồi lâu Đột nhiên cất giọng hỏi Trong kinh thành có động tỉnh nào không có đội quân nào được điều động tới không? Phương Tư lắc đầu, không có chuyện gì. Động Thừa, Phục Hoang, Vương Tử Phục đều rất an phận, trong cung đang bận việc chữa bệnh cho Tiểu Hoàng Tử. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, liệu còn có việc nào không để mắc tới? Phương Tư cau mày, hỏi lâu vẫn lắc đầu nói, không, đúng là không có. Tào Tháo băng tính bán nghi, Lưu Hiệp làm bù nhìn lâu năm như vậy, cho động trác lý thôi. Sớm đã hiểu rõ một thiên tử hữu danh vô thực như hắn Nên hành xử thế nào Nếu không chắc chắn Ác sẽ không hành động tùy tiện Phiên thiệu vừa thống nhất Hà Bắc Trong triều bỗng xảy ra chuyện này Sao lại có thể trùng hợp như vậy Tào tháo trầm ngâm suy nghĩ Mà vẫn không thể lý giải Nặng nay thở dài một tiếng Thằng ôi lệnh quân Không nên đồng ý chuyện như vậy chứ đổng chiêu xăm mặt xuống mà răng Quân không nghiêm thì mất thần Thần không nghiêm thì mất thân dù phía sau có ẩn khúc hay không minh công vẫn cần mau chóng hỏi kinh vương tư cũng nói phải đấy sứ giả do chưa tướng quan trung phái tới cũng sắp đến hứa đâu rồi hay là chúa công tiện thể thử đi gặp mặt bọn họ xem được chia quân một nửa theo ta trở về nửa còn lại theo sự chỉ huy của kiến võ tướng quân đóng trại ở ngao thương diện thuộc trong trướng phủ vẫn còn đám lưu bị trương liêu mậu thượng người nào cần biểu tấu cùng đi theo ta Tào Tháo thở dài một tiếng, băng khoăn không biết phải làm sao. Được cái này lại mất cái kia, bao nhiêu chuyện như vậy, bảo ta không lo sao được.